các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta cô lại nói là tôi đã chết. Chị đã nghe nói đến ánh trăng bao giờ chưa? h ì n h không trả lời, cô hỏi lại đối phương. Bà San bắt đầu thở gấp rất giống phản ứng của vệ thanh hồi nọ. đương nhiên là có nghe nói, nhưng cô đừng hỏi làm gì, tôi sẽ không nói đâu. Với tôi điều này chẳng còn gì là bí mật nữa. Chị quên rồi à? Chính chị nói với tôi rằng ánh trăng tức là nói về Nguyệt Quang xã. tôi không hiểu tại sao lúc đầu chị không muốn nói nhưng cuối cùng chị vẫn nói với tôi nói thì sợ cô sẽ đi đến cái chết không nói thì sợ rằng cô chết sẽ không thể nhắm mắt được vệ thanh lạnh lùng nói đây là uông lan san hay là thẩm vệ thanh cảm giác của h ì n h lúc này dường như không có ranh giới rõ ràng biết về nguyệt quang xã chẳng phải là sẽ càng tiến gần đến sự thật hay sao chưa chắc là sẽ tiến gần đến sự thật nhưng có thể khẳng định rằng sẽ tiến rất gần đến sự đau khổ vô bờ Nguyệt Quang xã và vụ án mưu sát 405 có mối quan hệ gì ai có thể nói rõ hơn được đây tại sao chị biết về Nguyệt Quang xã chỉ là ngẫu nhiên thôi hồi đó tôi là một cô gái rất yêu đời tôi và mấy người bạn c ó chung sở thích đã tổ chức ra một hội nhiếp ảnh Nhà trường rất ủng hộ việc này, nhưng lại không có điều kiện bố trí cho chúng tôi buồng tối. Chúng tôi đành mượn một tầng hầm dưới sàn khu hành chính cũ để làm buồng tối. Nơi đó đang là phòng hồ sơ. Hồi đó tôi cũng bị ánh t r ă n g ám ảnh, cố đi tìm lời giải đáp. Thế rồi phát hiện ra hồ sơ về Nguyệt Quang xã, nói về một tổ chức đặc bộ hoạt động trước và sau Cách mạng văn hóa. Đọc nó tôi thấy hầu như rất nhiều thành viên của nó. đều nhảy lầu tự tử nên đoán rằng chưa biết trường Nguyệt Quang xã có liên quan đến vụ án mưu sát 405 cũng nên chỉ có nhìn thấy một cuốn nhật ký không có thấy nó nằm trong hồ sơ năm 1967 tôi đ á n rằng cuốn nhật ký chẳng thể đưa ra kết luận gì nên không mấy quan tâm tôi chỉ đọc một số tài liệu trong tập hồ sơ rồi bị đưa vào đây vậy là cô cũng đọc nó h ì n h gật đầu hỏi Tại sao chị nói là đọc các hồ sơ ấy thì sẽ càng tiến gần đến cái chết? Vệ Thành hơi rùn rùn. Đó là cảm giác của tôi. Từ sau khi đọc hồ sơ ấy, hình như tôi đã bước vào một đầm lầy và ngày càng lún sâu hơn. Lúc nào cũng có một nỗi sợ rất khó hiểu và hết sức dữ dội bủa vây tôi, dẫn tôi đến bên vực thẳm. Nghe nói vậy có rất hão huyền không? Tất cả đều là cảm giác, mọi tư duy và hành động của tôi. đờ bị nỗi sợ hãi ấy khống chế khắp mọi nơi. Đến lúc này lại đến lượt hình rùn d à y c ó nhớ đến các sự việc xảy ra trong trạm phát thanh và những hiện tượng sau đó khi vào nhà giải phẫu, chẳng phải là nỗi sợ hãi rất khó hiểu và hết sức rội hay sao? Phải chăng mình đã đi vào con đường cũ của thẩm vệ thanh? Nhưng trong số các nữ sinh phòng 4 0 n ă m n nhảy lầu, chị là người duy nhất may mắn sống sót. Chị có còn nhớ? đã xảy ra chuyện gì cái gì đã thôi thúc chị nhảy lầu và chị đã được cứu sống như thế nào không tôi không nhớ cũng không muốn biết về những điều này tôi bằng lòng với điều cô nói lúc nãy thực ra tôi đã chết rồi mà hình lập tức nhớ lại hình ảnh vẻ thanh đang nhảy lầu rơi xuống xót xa nghẹn ngào c ô chảo nước mắt không thể ngồi thêm nữa hình đứng lên chị hãy nghĩ vậy tôi phải ra ngoài kia cô đừng đi Hãy nói xem tại sao cô biết tôi đã chết. Lúc đó cô có mặt à? Vệ Thanh xuống giường, bước đến gần h ì n h Tôi không biết nữa. h ì n h cố nén khóc cô lùi lại. Hình như nước mắt của cô pha lẫn sự cắn rứt. Chuyện là thế nào vậy? Tôi đã chết ra sao? g i ọ n g Vệ Thanh dần gay gắt. Ánh mắt sắc như dao đâm vào trái tim diệp h ì n h đau buốt. Chị đừng dồn ép tôi. h ì n h thấy sự yếu mềm của lòng cô đã bị nhìn thấu. cô biết lòng cô trôn sâu m ộ t nỗi cắn rứt nếu không có chuyến thăm của cô thì vệ thanh sẽ không phải chết ý nghĩ này vẫn cắn rứt hình nay bị phơi ra thật lạnh lùng đẩy hình đến chỗ tan nát một cách tuyệt vọng có phải tại cô đã vệ thanh nghẹn giọng chỉ hỏi bằng được cô giơ hai tay vừa như cầu khấn vừa như tỏ ý quyết không cho hình bước lùi lại có cơ hội được l ậ t tránh cuối cùng hình nức nở hòa khóc thảm thiết Ánh đèn mờ nhạt của phòng y tá trực ban bỗng sáng lên. Đã đến giờ giao ban khám phòng. Ông đảng lương tuấn nghe bác sĩ nội chú trực đêm qua báo cáo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.